Quá xong kể của Thuệ. Xin lỗi, Quỳnh Mai tắt máy luôn mà quay người lại tính đi vào trong thì bất ngờ thấy tôi đứng trước mặt. "Chị, sao chị lại ở đây?" "À, chị và mẹ đang tính về nên muốn gặp em chào một câu ấy mà." "Dạ vâng, em đang nói chuyện với con bé nhân viên mới nghỉ, rõ là em đã thanh toán đủ tiền lương rồi." thế mà giờ nó lại bảo là thiếu, với lại không đúng. Còn để bóc phốt em lên các hội nhóm nữa chứ. Ra là thế, mình cứ làm đúng thì không việc gì phải sợ em à? Dạ vâng, em cũng nghĩ như vậy. Nói tới đây thì tôi và Quỳnh Mai đi vào trong, mẹ chồng tôi nói chuyện cũng như động viên con bé mấy câu, rồi hai mẹ con tôi ra về. Không hiểu sao tôi có cảm giác gì đó rất lạ ở Quỳnh Mai, liệu có phải là lần đầu tôi thấy em ấy nổi nóng với người khác nên hơi bỡ ngỡ. Nhưng mà cái thái độ cùng tông dòng ấy Nghe thật sự rất đáng sợ Vậy là quân đi công tác được 10 ngày rồi đó Vẫn là những cuộc gọi Nói chuyện nhìn nhau qua màn hình điện thoại Thì thoảng sẽ rỗi nhau một xíu Vì những thứ nhỏ nhạt trong cuộc sống Nhưng đến chưa quá nửa ngày Là lại, lại nhắn tin làm lành Và người làm lành trước tiên đương nhiên là anh rồi Tại vì tính tôi vẫn còn rất trẻ con Vô tư Nên khi giận là ứ quy định làm lành trước đâu Thành ra có một ông chú nào đó Luôn phải làm lành rỗi rảnh tôi trước. Sáng nay tôi đang ngồi vẽ tranh thì nhận được điện thoại của con hả. Vừa nhìn thấy số nó là tôi đoán được nó lại chuẩn bị rủ tôi đi nhậu đi đâu đó cho mày xem. Alo, tao nghe nè. Mày mới bắt máy thế? Mặn, ai mà rảnh được suốt ngày nghĩ cách tiêu tiền như mày đâu. Rồi, đâu có đâu, tao tiêu tiền cho con của tao đấy chứ. Rồi, trình bày đi, bây giờ muốn gì? Sao bạn hiểu tôi thế nhỉ? Biết luôn cả việc tôi định rủ bạn đi làm neo nè. Mày rủ Dương đi làm cùng đi, tao bận lắm. Không được, rủ mấy ông ấy đi cùng chán chết à? Chả hiểu gì về mấy cái làm đẹp của chị em phụ nữ gì cả. Vên lại nay Dương bận rồi. Thiệt nghĩ, lỡ làm bạn thân vì nói rồi, nên giờ muốn chối cũng khó. Được rồi, thế bây giờ mày đón tao hay như thế nào đây? Tao qua đón mày, mà có chỗ tiệm nail của đứa em mẻ đi, tao khá là ưng chỗ đó đấy. À ừ, tiệm đó có cái quần mai nhà tao đấy. Rồi chuẩn bị nhá, tao qua ngay đây. Ok. miệng nói là qua ngay bây giờ nhưng mà cũng phải 30 phút sau tôi mới nhận được cuộc gọi tiếp theo của Hạ kêu xuống nhà đi, nó đang chờ trước cổng. Ngồi vào xe thì thấy Hạ đang ngồi ăn khô gà. Nó thấy tôi thì liền đưa túi khô gà ra giở bảo. Ăn không? Mẹ chồng tao làm đấy, ngon cực. Đâu, thử miếng xem nào. Trong lúc tôi với Hạ chia nhau túi khô gà thì xe bắt đầu lăn bánh. Vừa ăn, Hạ vừa khoe với tôi. Hôm trước tao bảo là thèm ăn khô gà. Thế là mẹ chồng tao làm cho mấy túi để ăn dần. Sướng thế rồi còn gì, công nhận đồ của bác gái làm ngon hơn mua ở ngoài hàng mày ạ. Đương nhiên rồi, làm bếp cháu đích tôn, ăn nó phải vậy chứ. Ờ, nhất mày rồi đấy, hết gato với tao nha. Ừ, không gato nữa, phải luôn vui vẻ để cô ca được phát triển trong môi trường lành mạnh nhất. Wow, cô nói mang đậm tính chất mẹ bầu là đây. Hai đứa tôi nói xong thì lại vui vẻ nhìn nhau cười. Xe chạy tầm 15 phút thì đến tiệm neo của Quỳnh Mai. Hạ đang mang bầu nên tôi chủ động bước xuống xe rồi nhanh chóng qua bên kia đỡ nó xuống xe. Mặc dù là tự nó đi thì vẫn đi xuống được, nhưng mà tôi cứ thích quan tâm chăm sóc nó như vậy. Tôi đi cùng với Hạ bước về phía cửa quán trước mặt. Khi mà tôi đang định mở cửa ra để cho Hạ vào trước thì bên trong đã có một người khác mở ra. Cô gái ấy mặc trên người chiếc quần jean, khoác áo kẻ caro bên ngoài, còn bên trong thì mặc chiếc áo màu đỏ, cổ áo màu vàng. Trước ngực tôi có loáng thoáng nhìn được chữ Vin, đoán không lầm, thứ đó là chiếc áo đồng phục của nhân viên bán hàng trong siêu thị VinMart thì phải. Mặc dù đã đeo khẩu trang che đi khuôn mặt rồi, nhưng vô tình ánh mắt ấy của cả hai giao thoa nhau, khiến tôi sững người lại. Tôi đưa mắt nhìn theo cô gái ấy, chưa kịp nhận dạng rõ ràng, thấy cô ấy đã lên con xe lít ở gần đấy mà phóng đi luôn. Hạ đứng bên cạnh thấy tôi cứ mắt nhìn không rời về phía chiếc xe vừa rời đi thì nó cũng đưa mắt nhìn theo. bỗng nó quay ra đập tay tôi một cái. "Ê, mày nhìn cái gì mà không chớp mắt thế, người quen à?" "Hả? À, không rõ nữa, chỉ là tao thấy quen quen ấy mà." "Trời, quen gì mà lướt qua nhau cứ như là người xứng thế hả mày?" "Ờ thì chắc là tao nhìn nhầm nên mới vậy, thôi vào nhà đi rồi làm nhanh còn về." "Ừ, vào thôi." Tôi cùng với Hạ đi vào trong, thấy có mấy người khách đang ngồi làm móng rồi. Quý Mai thấy tôi với Hạ thì khá là bất ngờ. "Hai chị tới làm móng ạ?" Sao gọi điện báo trước với em Ờ chị quên mất Nhưng mà nay chỉ có bạn chị làm thôi Chứ chị không có làm Dạ vâng Quỳnh Mai nhìn Hạ nở ra một đụ cười tươi rồi nói Chị ngồi lên ghế đi Để em kêu nhân viên làm coi cho chị luôn ạ Ừ Trong lúc Hạ đang được nhân viên phục vụ Thì tôi với Quỳnh Mai ngồi xuống ghế sofa gần đó Chị muốn uống gì không để em pha Không cần đâu Cho chị cốc nước lọc là được Dạ vâng chị cho em xíu nha Quỳnh Mai đứng dậy đi lấy nước cho tôi. 2 phút sau em ấy trở lại với một cốc nước rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Nước của chị đây. Ừ, chị cảm ơn. Chị còn nhớ cái chuyện em nổi nóng với một bé nhân viên qua điện thoại không? Chuyện mấy hôm trước đấy hả? Dạ đúng rồi. Hôm nãy bé ấy có ghé qua, cái lúc mà chị đi vào là bạn ấy đi ra đó. À, cái người mà mặc áo kẻ caro đấy hả? Dạ vâng, con bé mới xin ở nghỉ ở chỗ em rồi xin con làm nhân viên bán hàng siêu thị. Hồi nãy vừa qua xin lỗi vì hôm trước có lỡ to tiếng qua điện thoại với em. Cho chuyện đó đấy hả? Dạ vâng, giờ vẫn trẻ chúng nó nóng tính với bốc đồng lắm chị ạ. Mình phải cứng rắn, không là chúng nó đè đầu cưỡi cổ mình luôn đấy chị. Tôi nhìn Quỳnh Mai khẽ cười rồi đưa cốc nước lên miệng uống. Bên nhà Sơn sao rồi em? Mẹ cậu ấy đã ổn hơn chưa? Vẫn vậy chị ạ, không hiểu bị sao mà tự dưng lại bị khùng liên như thế nữa. Trong khi đi khám thì không ra cái bệnh gì cả. Em sợ gia đình Sơn bị ai đó chơi bùa ngày gì đó Nên chiều hôm qua Cô dẫn anh ấy đi xem bói Những gì Quỳnh Mai đang nói Cũng chính là những gì mà tôi đang nghĩ Từ lúc gặp Sơn ở quán cà phê Tôi vội hỏi con bé Thế họ bảo gì thế em Thì bái bảo là sau nhà co phong Cúng bái không tốt Với lại đang nâm hạ các thứ Nên nó mới hành cho như vậy Và bọn em đóng tiền cho người ta chuẩn bị đồ lễ rồi Chiều nay qua họ làm lễ cúng dài hạn nữa là xong Nói ra những lời này, nét mặt của Quỳnh Mai hiện rõ vẻ tâm trạng buồn dầu thê thương luôn ấy. Cảm nhận được sự quan tâm của con bé với nhà chồng, do dự một lúc tôi quyết định hỏi thử xem sao. "Liệu em với Sơn có thể cho nhau một cơ hội nữa được không?" "Chắc là không được đâu chị ạ. Em chỉ là đang cố gắng làm mọi thứ trong khả năng của bản thân mà thôi, coi như là vì đứa con đã mất của mình." Con bé đúng là lương thiện quá đi. Gia đình Sơn bỏ lỡ một cô con sâu như thế này Thì quả thật là đáng tiếc mà Tôi với Quỳnh Mai nói chuyện đến đây Thì Hạ đang ngồi làm móng ở gần lên tiếng Mày, mày ơi Ra mua cho tao mấy cái bánh sán đi Ở đâu? Kia kìa, cái bác đang sao ở trước cửa quán đấy Tôi quay ra nhìn theo hướng chỉ tay của Hạ Đúng là có một bác đang ngồi trước cửa quán Với thúng bánh sán ở bên cạnh Ờ, cho tao một lúc Tôi mở ví của mình ra Lấy một tờ tiền bệnh sán 50 ngàn Rồi đứng dậy đi ra bên ngoài Sau khi hỏi bác bán bánh gián thì tôi được biết có 3 loại vị khác nhau. Nghe xong thì tôi bảo bác ấy cho mỗi loại 5 cái để phù hợp với khẩu vị của bà bầu. Mua xong tôi đem vào cho kế hả. Của mày đấy, ăn đi. Cảm ơn bạn. Tôi về lại chỗ ngồi cũ của mình bên cạnh Quỳnh Mai. Anh Quân đi công tác sắp về chị. chưa chị? Chê em à, việc phát sinh nhiều quá, nên là chắc phải ở lại bên đó tầm tháng. Từ giờ thì là lần đầu anh chị xa nhau như vậy nhỉ? Chắc là anh Quân nhớ chị lắm cho mà xem. Tôi cười cười. Ngồi chờ Hạ à thêm một tiếng nữa thì nó làm xong, chắc là được bộ neo ưng ý nên tôi thấy nó cười tửa trong quán đến ra khi ra xe, ngồi trong xe thì tấm tắc khen. Đẹp mày nhỉ, nhìn thích ghê. Cũng được, nhưng cái màu hơi loè loẹt đấy. Hâm mà, thế này gọi là nghệ thuật chứ có loè loẹt gì đâu. Được rồi, đẹp. Cái gì mày làm cũng đẹp hết á. Tuy hơi gượng ép nhưng mà ta vẫn thích được mày khen, cái đồ bà già khó tính. Mới nãy hai chị em mày nói gì với nhau mà nhìn sắc mặt ai cũng tâm trạng thế hả? Chuyện về nhà ấy bên chồng con bé, toàn những chuyện tao kể với mày rồi đấy. Ờ, đúng là buồn nhỉ. Tao chẳng phải là anh em họ hàng gì mà nhìn vào cũng thấy thương với tội tội cho họ. Nghe hạ nói câu này tôi chỉ gật đầu đồng tình thôi, chứ cũng chẳng biết nói thêm gì cả. Buổi tối hôm đó tôi thấy trong người không được khỏe lắm, nên 9 giờ đã tắt điện trong phòng, chỉ để mỗi đèn ngủ sẽ leo lên giường. Sẵn người không được khỏe nên tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Có mấy lần chả hiểu sao tôi lại giật mình tỉnh giấc, hai mắt mơ màng mở ra rồi lại nhắm lại để tiếp tục giấc ngủ. Bỗng tôi thấy một người phụ nữ trông rất xinh đẹp xuất hiện trước mặt của mình. Người ấy nhìn tôi một cách âu yếm cùng nụ cười đầy phúc hậu ở trên môi. "Cô là ai? Chúng ta có quen biết nhau không?" Người đó nghe xong thì khẽ gật đầu, bước đến đứng sát gần tôi. rồi từ từ đưa bàn tay búp mang nhìn rất đẹp của mình ra đặt lên bụng của tôi. Tôi bị hành động đó làm cho có chút hoảng sợ, định đứng giật lùi lại thì người đó đã vội lên tiếng trấn an, giọng nói nghe ngọt ngào ấm áp truyền đến tai tôi. "Đừng sợ, ta không làm hại con đâu." "Cô, cô là ai?" Lời vừa dứt, bàn tay ấy liền đưa lên mà chạm nhẹ vào má của tôi. "Chúc mừng con nhé, con có thai rồi đấy. Là thai đôi, một trai một gái." Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt mình vẻ mặt đầy hoang mang, vội vàng đưa hai tay lên bụng, miệng vẫn tiếp tục lặp lại câu hỏi cũ. "Cô, cô là ai?" Tôi đang nóng lòng chờ câu trả lời thì người phụ nữ ấy lại chỉ mỉm cười, đôi mắt ánh rưng rưng như đang xúc động, rồi cứ thế mà biến mất, khiến tôi ngỡ ngàng đến giật mình mà tỉnh giấc. Cảm nhận được chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ bên cạnh, khiến tôi nhận ra mọi thứ vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng nó lại chân thực đến mức mà hai tay của tôi Còn thật là đang đặt ở trên bụng của chính mình Liệu có khi nào tôi có thai Thật sự không nhỉ Nhưng mà người phụ nữ nói với tôi Điều đó là ai Sao lại mang cho tôi cảm giác vừa xa lạ Lại vừa có gì đó thân quen rất khó diễn tả Lúc này tôi cầm điện thoại lên xem Thì thấy bây giờ là 3 giờ sáng Tôi định nhắn tin kể cho quân về giấc mơ của mình Nhưng rồi lại thôi Đến khi trời sáng rồi mua que về thử Cũng chưa có muộn Khi đến đây, tôi liền đặt điện thoại xuống, nằm thao thức suy nghĩ rất nhiều thứ, rồi lại vô tình ngủ quên mất lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy thì đã là hơn 8 giờ sáng. Vừa tỉnh cả là tôi vội xuống giường, bước nhanh vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, sau đó cầm theo ví tiền đi xuống dưới nhà. Bước ra khỏi cổng, tôi đôn nóng đến mức mà định chạy tranh ra chỗ hiệu thuốc gần đấy, nhưng dường như một bản năng, tôi lại nhẹ nhàng bước đi cùng nụ cười đầy hạnh phúc trên môi, tay đặt ở trên bụng, kiểu như là bản thân đang có thai thật vậy đó. Sau khi đã mua cho mình gần 5 cái que thử thai, tôi mới yên tâm trở về nhà. Vừa bước vào phòng là tôi hí hửng cùng chút mong chờ hồi hộp mà đi vào nhà vệ sinh, nhanh chóng lấy que thử thai ra để thử. Dịp phút cắm que thử thai vào trong cốc nước tiểu, tôi không dám mở mắt mà lặng lẽ nhắm chặt hai mắt lại. Theo hướng dẫn là đợi 2 đến 5 phút nên tôi mạnh dạn đếm nhẩm trong miệng đến giây thứ 300 rồi mới dám mở mắt. được quay thử thai lên trước mặt. Tôi đã lo lắng hồi hộp đến mức nín thở, tim bập loạn cả lên, thế mà kết quả chỉ là một vạch rất rõ, không hề có bất cứ dấu hiệu nào xuất hiện của vạch thứ hai. Lúc mới đầu tôi còn không tin cơ, nhưng rồi thử cả năm que để cho chung một kết quả, tôi mới thật sự tin. Giấc mơ chỉ có thể là giấc mơ mà thôi. Tôi đã luôn tự nhủ với bản thân là nếu không có thì cũng không sao, nhưng mà bây giờ, thất vọng đang xâm chiếm toàn bộ con người tôi, khiến tôi hiểu ra mình đã mong chờ đợi có con nhiều thế nào. Nhìn những que thử thai được tôi vứt ngổn ngang dưới sàn nhà tắm, cảm giác mọi thứ hỗn độn như cảm xúc lúc này của tôi vậy đó. Tôi lững thững bước ra khỏi nhà tắm, rồi đi lại trước giường quen thuộc, đang định nghiêng người nằm xuống thì tiếng chu điện thoại vang lên, phá tan không gian yên tĩnh của căn phòng. Tôi cầm máy thì thấy quân gọi đến, định rằng không nghe đâu. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại hít thở một hơi sâu để xua tan cái trạng thái cảm xúc tuyệt vọng bên trong rồi ấn nghe. Dạ em nghe này thầy. Em bị ốm hả? Nghe giọng hơi khác mọi khi. Không có, em vẫn bình thường mà. Chắc là do em mới ngủ dậy nên nó vậy đấy ạ. Ừ, hôm nay em bị làm gì? Em ấy ạ. À? à thì vẫn như mọi khi. Em sẽ chăm chỉ ngồi vẽ tranh, vẽ xong thì gửi tranh đi cho khách. Công việc của thầy thì sao? Bây giờ thầy về ạ? Giọng tôi lúc này nhỏ nhẹ, cùng một chút xa xíết, nhớ nhung phảng phất trong câu nói của chính mình dành cho anh. Ở đầu dây bên kia, Quân cảm nhận điều đó, nên giọng của anh cũng trở nên trầm hơn. "Nhớ anh lắm hả?" "Dạ, anh cũng nhớ em lắm, cô bé ngốc của anh." Tôi bật cười giật thắc mắc với Quân. "Gì? Em có ngốc đâu thế mà suốt ngày anh cứ gọi em là ngốc thế?" "Em cười sởn đấy hả?" "Dạ." Vì thấy giọng của em khác, anh đoán là tâm trạng của em đang không tốt. Nhưng mà nghe được tiếng cười Cùng với chất giọng nội lực Hay cãi chồng của em Là anh yên tâm rồi Nói đi Em có chuyện không vui có phải không Sao mà thầy đoán siêu vậy Vậy mới làm chồng của em được chứ Mau kể cho anh nghe đi nào Tại sao lại buồn Trước sự rủ rỗ đầy ngọt ngào của quân Tôi thật thà tưởng chỉnh lại toàn mỗi giấc mơ Cùng việc điên rồ mới làm sáng nay Kể xong không quên dặn quân Hết rồi ạ Thầy không có cười em đâu đó Ngốc Sao mà anh cười em được chứ Thế em mong có con như vậy Thì chắc là anh phải cố gắng xong sớm việc Để rồi về sản xuất em bé thôi Kết thúc cuộc nói chuyện với anh Tâm trạng tôi cảm thấy tốt hơn nhiều Không buồn về chuyện nhầm lẫn sáng nay nữa Nhưng có điều người phụ nữ như tôi Gặp trong giấc mơ đó là ai Tại sao tôi lại có thể mơ về một người Mà mình chưa từng gặp ở ngoài đời thực bao giờ Nghĩ lại Thì những người gọi tôi là con Thì chỉ có mẹ Hoa Bố Phúc và bố mẹ chồng Tôi đâm chiêu nghĩ ngợi một lúc thì nhớ ra là còn một người. Người đó không ai khác, chính là Sơ Tươi. Thời điểm tôi rời khỏi cô nhi viện vẫn còn nhỏ nên không thể nhớ mặt Sơ Tươi. Tôi khẽ gật gù cái đầu của mình vì thấy mọi suy luận của bản thân khá là hợp lý. Biết đâu sắp tới tôi lại được mang thai một cặp song sinh thì sao? Vừa hay hôm nay lại là mồng một và thì lát nữa tôi phải mua ít đồ ra mộ thăm mọi người mới được. Viện thì bảo là lát nữa nhưng mà phải 3 giờ chiều tôi mới ghé qua cô nhi viện cũ. cũng chút đổ đem ra mổ. Tôi lại đó tầm 15 phút thì ra về. Lúc ra đến cổng thì một ông lão đang chống gậy, bước từng bước về phía tôi, cũng định phớt lờ mà ngồi trên xe rời đi. Nhưng vì thấy ông lão đó sơ ý để rơi cây gậy trong tay xuống đất. Thong thế vậy tôi liền chạy lại, nhặt chiếc gậy đang nằm ở dưới đất, đưa cho ông. "Của ông đây ạ." Ông lão nhận lấy cây gậy từ tay của tôi, vui vẻ nói: "Cảm ơn cháu nhiều nha." "Dạ không có gì đâu ạ." Ông có tuổi rồi nên đi đứng chú ý an toàn ông nhé. Ta biết rồi, mà cháu sống gần ở đây hả? Tôi lắc đầu đáp lời ông lão. Dạ không ạ, cháu sống ở nơi khác chứ không có gần đây. À nói đúng hơn là cháu từng sống ở đây rồi, nhưng đó là lúc nhỏ thôi ạ. Hóa ra là vậy, trước khi ta cũng sống ở khu này, nhưng sau đó thì đi vào Nam ở với con trai. Từ đến nay cũng là hơn 20 năm rồi, bây giờ mới có dịp về lại để thăm hỏi anh em họ hàng. Dạ vâng ạ. thế nhà cháu ở đâu, xem xem có gần với nhà ta không. Tôi quay người, tay trái đưa ra chỉ thẳng về phía ngôi nhà đổ nát trước mặt, rỗng rạc nói, nhà cháu ở đó ông ạ. Ngay sau ông lão mở to hai mắt nhìn tôi. Cô nhi viện Thánh An, chẳng tưởng là trẻ mồ côi sao? Dạ đúng rồi, cháu sống ở đó từ lúc sinh ra đến khi năm tuổi thì được một gia đình tốt bụng nhận nuôi ạ. Ra là vậy, thế cháu tên là gì? Cháu tên là Trúc, Nguyễn ánh Trúc ông ạ. Ông lão nghe tên tôi xong thì bất ngờ lắm, vội hỏi lại. "Cháu là anh Trúc sao?" "Đúng rồi ạ." "Giờ sinh năm bao nhiêu? Không phải năm nay cháu 23 tuổi sao đúng không?" "Vâng, sao ông biết ạ?" Nói tới đây, ông lão nhìn tôi với cặp mắt rưng rưng xúc động, khóe miệng lại giật giật như đang vỡ òa cảm xúc vậy đó. Tôi thấy lạ nên hỏi ông. "Ông ơi, ông không sao chứ ạ? Lỡ có khi nào ngày trước ông từng biết cháu ạ?" "Biết, tất nhiên là biết rồi." vì chúng ta là người đưa cháu vào cô nhi viện này mà. Tôi nghe xong mà đứng đờ tại chỗ mất mấy giây, rõ là vừa nãy còn nghe rất rõ, không bỏ sót một từ nào, thế mà giờ tôi vẫn phải hỏi lại trong sự bàng hoàng. Ông ông vừa nói gì cơ ạ? Cháu nghe không rõ lắm. Ta bảo là năm xưa, chúng ta đưa cháu vào cô nhi viện này. Vậy tức là ông là người thân của cháu ạ? Ông lão nhìn tôi khẽ lắc đầu, ánh mắt đượm buồn mang một chút hoài niệm. Không, ta chỉ là tình cờ được mẹ cháu gửi gắm mà thôi. Vậy là cháu bị họ bỏ rơi phải không ạ? Tôi hỏi ra câu này mà thấy bản thân hồi hộp và bồn chồn quá. Dù cho bao năm nay, tôi vẫn luôn cho rằng bản thân mình bị bỏ rơi, mà đứng trước một người có thể xác nhận lại suy nghĩ của mình, thì tôi lo sợ thật sự. Cảm giác nỗi sống như là một vết thương đang rỉ máu mà bị người ta sát mối lên vậy đó. 1 giây, 2 giây, mà đợi câu trả lời đến giây thứ 3 thôi. Và tôi đã mất bình tĩnh đến mức hai hàm răng tự va đập vào nhau rồi, chúng tạo ra một âm thanh rất nhỏ mà chỉ riêng tôi cảm nhận được thôi. Không, cháu không hề bị bỏ rơi, không những thế, cháu còn có một người mẹ rất vĩ đại đấy. Ông bảo vậy là sao ạ? Cháu không hiểu. Ông lão nghe xong câu hỏi của tôi, liền bước những bước chân chậm chạp về phía cổng cô nhi viện, hướng ánh nhìn về ngôi nhà đổ nát trước mặt, tôi thấy vậy liền lặng lẽ đi theo sau, sự kiên nhẫn trong tôi biến mất, theo những bước chân đi theo ông lão mà sốt ruột hỏi ngay. "Ông ơi, ông biết gì về những người đã ra cháu vậy? Xin ông kể cho cháu nghe đi ạ." Hít một hơi sâu, ánh mắt vẫn không rời về cảnh vật hoang tàn trước mặt, một chút khoảng lặng như để nhớ lại ký ức xưa. Vào một buổi tối muộn của hơn 20 năm về trước, thời tiết se se lạnh, có mưa một ít nữa. Khi ấy ta đang đi dọn xác ở trong một con hẻm. Ngày trước ta vốn làm lao công mà Lúc đến cuối con hẻm, bất ngờ có một người phụ nữ mặt mũi lấm lem, đầu tóc dối bù, đang ôm một đứa trẻ trong tay, nét mặt khẩn thiết quỷ gối cầu xin ta. Cô nói bản thân đang bị truy sát, bọn chúng sắp đuổi đến nơi rồi nên mong ta có thể mang đứa trẻ này trong tay cô ấy đi trước. Và rồi cứ thế đứa trẻ ấy được đặt vào trong xe giác của ta, đứa ta đẩy đi ngang qua lũ người đang truy sát người phụ nữ kia mà thành công ra khỏi con hẻm ấy. Sau đó thì sao ạ? Cô phụ nữ ấy còn sống chưa ạ? Ta cũng không biết nữa, vì sáng ngày hôm sau và những ngày sau đó không có bất kỳ tin tức gì liên quan đến con hẻm đó cả. Chỉ biết là trước lúc tạm biệt, đứa trẻ đang say giấc ngủ trong xe xác, cô ấy có nói: "Mẹ rất hạnh phúc khi được làm mẹ của con." Sau đó thì nhanh tay tháo sợi dây chuyền ở trên cổ ra đeo cho đứa bé ấy. Ngay từ đây, bóng có gì đó mặn chát chảy dài từ khóe mắt xuống khóe miệng của tôi, hình như là tôi khóc thật rồi. Một lần đầu tiên trong hơn 20 năm cuộc đời, có ai đó chứng minh cho tôi thấy tôi không phải là đứa trẻ bị bỏ rơi. Và hơn hết, tất cả chính là sự hy sinh tuyệt vời của mẹ tôi để tôi được sống. Cuối cùng thì tôi cũng có thể gọi người sinh ra mình một tiếng là mẹ được rồi. Tại sao xong không cứu mẹ của cháu? Tại sao lại cứ thế mang cháu rời đi mà không gọi người đến cứu chứ ạ? Lúc cháu sợ rời đi chuyển cho cháu là lúc bọn người xấu đó đuổi gần đến rồi. Là cháu chỉ kịp gặn ta Nếu bọn chúng có hỏi gì cứ nói là có một người đàn bà đang đau đẻ ở cuối hẻm Cứ như vậy mẹ cháu đã đặt cuộc cả tính mạng của mình để cho cháu được sống đấy Đưa cháu tới nơi an toàn xong ta cũng gọi thêm một số người khác quay lại con hẻm đó Nhưng tất cả đều mất hút không có một bóng người nào cả Cả nghe kể đôi mắt của tôi lại càng chảy ra nhiều Nó nhiều tới mức làm cả tầm nhìn của tôi Mũi thì hơi ngạt hạt thở Những tiếng nấc đầy đau đớn cứ vang lên liên tục Lồng ngực đau đến khó thở, khiến tôi phải đưa tay lên đấm mạnh vào đó, bởi vì khi ấy trong lòng của tôi đang là tiếng gọi mẹ đầy thổn thức. Mẹ, mẹ ơi, con phải đi đâu để tìm mẹ đây? Con sai rồi, con sai thật rồi. Tôi đã khóc và khóc rất nhiều, khóc đến mức không đứng vững mà ngồi bệt luôn xuống đất lúc nào không hay. Khóc đi, cứ khóc thật to đi để giải tỏa tâm trạng, cảm xúc bên trong mình ra, không phải ngại ta đâu. Cứ như vậy tôi đã khóc, khóc cho đến khi bản thân không thể khóc được nữa, cả người tê cứng mà ngồi dưới đất với khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, hơi thở nhè nhẹ phát ra từ miệng. Phải mất một lúc sau đó tôi mới có thể bình tĩnh đứng dậy. Tôi lễ phép chào hỏi ân nhân cứu mạng của mình lúc nhỏ. Ông bảo với tôi, ông tên là Toàn. "Chiều nay tính ra thăm mộ của những người ở cô nhi viện đã mất trong vụ hỏa hoạn năm xưa thì tình cờ gặp được tôi." Ông cũng có nhắc đến sợi dây chuyền Ông bảo đó có lẽ là vật có thể giúp tôi tìm lại mẹ của mình nếu muốn. Nhưng mà tiếc là sợi dây ấy đã âm lại mất mất rồi. Ông à, liệu ông có nhớ cái sợi dây chuyền đó hình dáng rơi sao không ạ? Tôi chỉ nhớ là mà sợi dây chuyền hình như là hình trái tim thì phải, được làm từ thứ gì đó màu xanh. Tôi nghe cách miêu tả của ông toàn thấy cảm thấy rất quen, nhưng mà nhất thời không thể nhớ ra đã từng trông thấy nó ở đâu. Tối hôm đó tôi nằm nắp tay lên chán để suy nghĩ về mọi chuyện Dạ sử bây giờ tôi có sợi dây chuyển trong tay Tôi cũng không biết phải làm gì tiếp theo Phải mang nó đi đâu để, để tìm được mẹ đây Nhưng mà thất lời ông Toàn Thì sợi dây chuyển ấy rất đẹp Và chắc chắn là có giá trị cao Nếu giờ tôi còn giữ sợi dây chuyển đó Thì chắc chắn có thể tìm đến những nơi Có chuyên môn về trang sức Để tìm hiểu thêm Bây giờ tôi có thể tìm ra được người làm ra nó thì sao Chỉ tiếc là giờ tôi lại không giữ được sợi dây chuyển đó Kể ra thì có một bức ảnh với Sở Dây Truyền đó cũng được. Ngay tại đây thì tôi liền nhớ ngay đến Tiên, biết đâu cậu ấy có tấm ảnh chụp với Sở Dây Truyền ó thì sao? Tôi cầm điện thoại lên, trực tiếp nhắn tin Zalo cho cậu ấy. Cậu đang làm gì vậy? Hai phút sau tự nhắn lại cho tôi. Mình đang ngồi uống cà phê với bạn, có chuyện gì không? Mình muốn hỏi về Sở Dây Truyền, ngày trước cậu có bức ảnh nào chụp chung với Sở Dây Truyền đó không? Mình không, sao thế? Đọc xong tin của Tiên, tôi khẽ thở dài một tiếng rất nhỏ, vì chút hy vọng mỏng manh cuối cùng đã bị sập tắt. Tôi gõ một đoạn tin nhắn rất dài gửi cho Tiên nghe về việc mình gặp lại ông Toàn. Tiên đọc xong tin nhắn thì liền xin lỗi tôi, xin lỗi tôi vì đã để mất sợi dây truyền đó. Tôi cũng chỉ gửi lại một cái icon mặt cười cùng dòng chữ không sao đâu. Nhắn tin với Tiên đến đây thì bỏ điện thoại xuống bên cạnh. Những suy nghĩ ngổn ngang dần khiến tôi mệt mỏi, hai mắt từ từ nhắm lại, cứ thế chìm vào giấc ngủ, lúc nào không hay. Sáng ngày hôm sau tôi thức dậy từ lúc 5 giờ sáng rồi đấy, nhưng mà sao vẫn còn buồn ngủ lắm, với lại người hơi oải, tôi ngủ thêm lúc nữa. Vốn chỉ định ngủ thêm tầm tiếng nữa, nào ngờ ngủ thêm hẳn 3 tiếng. Thành ra đến 8 giờ tôi mới dậy. Nghĩ lại thì thấy mấy nay tôi ngủ hơi nhiều thì phải. Bước xuống giường, tôi vuốt vài vặn mình mấy cái rồi mới bước vào nhà tắm để rửa mặt, đánh cái răng cho tỉnh táo. Xong xôi mọi thứ tôi bước ra khỏi nhà tắm với vẻ mặt tươi tắn hơn, dù mắt có chút sưng. Dòng qua khóc hơi nhiều Định là xuống nhà pha mì tôm cùng quả trứng để ăn sáng Thì cái hạ gọi đến Tao nghe nè Tôi có làm cái gì mà không đọc tin nhắn của tao Tôi mới ngây ngô đáp lại nó Nó có gửi tin nhắn cho tao à Ơ hay Không gửi thì tao chắc là mày làm cái gì Thế mày gửi gì đó Tao đỡ phải đọc nói luôn đi Ờ thì tao rủ mày sáng nay đi mua đồ cho cô ca với tao Chứ tao đi một mình chán chết đi được Xí Lại mua nữa hả? Tôi nhớ là mày mua cả núi đồ cho Coca rồi cơ mà. Ai biết gì đâu. Tại bọn đồ của bọn trẻ con ấy, nó cứ bị đẹp ấy, nên tao không thể kiểm soát số lượng mình mua được. Mà nhìn lại cũng không có nhiều lắm đâu. Khi tôi còn đang suy nghĩ xem nên tử cho nó thế nào thì hạ đánh phủ đầu tôi luôn. Thế nhá, tôi lên xe rồi, sao có đoán mày luôn là vừa. Tao tắt máy luôn mà không thèm nghe hồi âm từ tôi. Đúng là cái tính bà bầu khó ưa đấy mà. Đặt cái điện thoại xuống giường Tôi đi đến trước tủ quần áo Định thay bộ đồ ngủ Rồi mặc bộ khác Để đi ra ngoài với cái hạ Thì điện thoại lại một lần nữa đổ chuông Cứ nghĩ bụng thế nào cũng là hạ gọi đến Nhưng đến khi cầm máy lên Là thế số của Quỳnh Mai đang gọi đến Tuấn nghe rồi đưa máy lệ áp lên tay Alo chị nghe này Chị làm gì thế hạ Có sẵn không qua tiệm em chơi Em không nói sớm Chị lại chuẩn bị đi ra ngoài với bạn mất rồi Vâng ạ Thế để mai hoặc ngày kia nha chị Ừ, chị biết rồi. Tắm máy xong, tôi nhanh đi lại tủ quần áo, túy chọn một bộ đồ để thay ra rồi đi xuống dưới nhà. Không rõ là Hà sẽ qua lúc nào, nhưng tôi vẫn phải pha mì tôm ăn cái đã, bởi vì tôi thèm mì tôm thật sự, chứ không chỉ đơn thuần là đói nữa rồi. Vì sẵn có nước sôi nên bắt mì tôm cũng nhanh chóng được hoàn thành cùng một quả trứng gà. Bà ngát ở bên cứ bảo tôi cho thêm tôm với thịt bò vào ăn cùng cho ngon, nhưng mà tôi bảo không cần. mà không biết nay mình bị sao ấy, bình thường là tôi chỉ cần vắt chua hết nửa quả chanh thôi thế là vừa miệng rồi. Thế mà hôm nay vắt nửa quả chanh vào bát vẫn thấy không ưng lắm, vắt hết cả quả vào. Làm một miếng sợi mì kéo dài cho lên miệng, húp thêm một ít nước nữa, cứ phải gọi là ngon hết nước chấm. Đang ăn ngon lành là vậy thì hạ gọi điện đến, kêu tôi ra cổng. Tôi đang đứng ở ngoài rồi. Ngay xong tôi liền bảo với nó là chờ mình một xíu, ra ngay đây. Nhưng mà cái một xíu của tôi ấy, cũng phải gần 15 phút sau mới ra diện kiến nó được. Vừa mở cửa xe ngồi vào thì con Hà đã đặt ở tay của tôi một cốc trà sữa. Tay còn lại thì 서 sẽ cốc trà sữa nó nó uống hết hơn một nửa rồi. "Đấy, cho cái một xíu của mày ấy, tao uống hết cốc trà sữa giơ đây này." Tôi cười sẽ đưa cốc trà sữa lên uống, cảm nhận vị ngon và béo ngậy của trà sữa ưa thích của mình, thì tâm trạng của tôi thoải mái hơn. Xe lăn bánh rời đi. Tôi thì ung dung ngồi thưởng thức cốc trà sữa mà không hề hay biết có một chiếc xe khác ở sau đang đi theo xe của chúng tôi suốt từ lúc ở cổng nhà tôi cho đến bây giờ. Hạ dẫn tôi đến một trung tâm môi sắm, mang tiếng là giúp bạn đi mua đồ cho đứa con sắp sinh. Thế là nào, nào cửa hàng đầu tiên chúng tôi ghé qua lại là một cửa hàng túi xách Dior. Tôi hỏi nó: "Sao lại vào đây? Đi mua túi để đi đẻ sao?" Ừ đúng rồi, tôi định mua cái túi bản to của Dior. Để đùng mấy thứ linh tinh mang đi đẻ ấy mà. Ngay xong phải hết cãi nổi nó luôn đấy. Được rồi, mua đi. Được cái gần đầu đồng ý của tôi, Hạ nhẹ nhàng chốt nhanh cho mình ba cái túi, và đương nhiên người xách cho nó là tôi rồi. Chứ đâu ai lỡ xách cho bà bầu sách đồ chứ. Tiếp đó là ghé một số cửa hàng bán đồ em bé. Đi một vòng cửa hàng, cả tôi và Hạ đều muốn thốt lên, muốn mua tất cả mọi thứ ở đây đem về. Vì đồ siêu sinh với cú te luôn ấy Rồi sau cả tiếng đồng hồ lựa chọn Và chìm đắm trong các món đồ của bọn trẻ con Thì chúng tôi cũng đến được quầy thanh toán Để trả tiền Các món đồ mà hạn mua Ra khỏi cửa hàng tôi than với hạ Gọi chủ lấy xe nhà mày vào sách đồ hộ đi Nhiều quà sách không nổi đâu Ừ để tao gọi Ánh mắt tôi khi ấy Đang lơ đãng mà nhìn lướt xung quanh Thì bất ngờ thấy một sáng ngờ nhìn quen mắt Đang bận nghe điện thoại Mà đi lướt qua mình Chưa kể cái giọng nói chuyện qua điện thoại ấy rất giống với giọng của Tiên. Ngay từ đây, tôi vội đặt mấy túi đồ đang cầm trên tay xuống gần chỗ Hạ, đứng cùng với câu nói có hơi gấp gáp: "Mày về trước đi nhé, tôi đi chỗ này một chút." Dứt lời, tôi quay người chạy vội về phía người kia, mà chỗ Hạ đằng sau có lớn giọng hỏi: "Đi đâu thế, có cần tao đi cùng không?" Bỏ qua lời của Hạ, tôi chạy nhanh đến chỗ người con gái khi nãy, trực tiếp đứng chặn luôn trước mặt để có thể nhìn thấy trực diện. Mày xác minh xem, những gì mình nhìn, mình nghĩ có là đúng không? Giây phút mắt nhịn mắt, cả hai đều bất ngờ nhất là tôi. Tiên là cậu đúng không? Chiếc điện thoại đang áp sát lên tai của cô gái trước mặt tôi, cũng theo đó mà từ từ hạ xuống, nét mặt hoảng hốt, cũng chút lấm lem như vừa làm điều gì đó sai trái mà bị bắt quả tang vậy đó. Ờ, chúc, chúc đây à? Ừ, là mình đây. Chả phải lần trước gặp nhau cậu nói với mình là cậu sẽ qua Mỹ sống cùng với gia gia chồng cơ mà. Sao lại xuất hiện ở đây? Sắc mặt của Tiên sau khi nghe xong câu hỏi của tôi thì có chút ái ngại, ngượng ngùng, khiến hai má của Tiên đỏ dần lên. À thì mình không đi nữa. Sao lại không đi nữa chứ? Nghe hôm đó cậu hạnh phúc lắm cơ mà, khi kể với mình về cuộc sống của cậu mà. Tới với cậu kiếm con nước nào đó ngồi nói chuyện đi, mình sẽ kể cho cậu nghe sự thật. Dứt lời tôi và Tiên dẫn nhau qua quán cà phê ở ngay đối diện trung tâm mua sắm. GỌI đồ uống xong thì chúng tôi kiếm bàn còn trống để ngồi vào. Sau khi ổn định chỗ ngồi, tôi chủ động lên tiếng trước. "Cậu nói đi, sự thật mà cậu vừa nhắc đến là thế nào?" Tiên nhìn tôi, phảng phất sự do dự cùng chút tủi thân như sắp khóc, đến mức mà cậu ấy phải ngửa đầu lên để ngăn những giọt nước mắt sắp trực trào ra có thể chảy ngược vào trong. Chuyện bình chuyển vào Nam sống với gia đình, Và là một sự di chuyển của cậu, là hoàn toàn đúng sự thật. Cả vợ chồng nhận nuôi mình, vừa đã kết hôn 10 năm mà chưa có con. Sau khi chuyển vào Nam được 1 năm thì mẹ nuôi mình bất ngờ mang thai. Sau khi sinh ra một bé trai kháu khỉnh thì gần như làm mình bị bỏ rơi. Họ dần coi mình giống như người trong nhà hơn là một người con. Tiên dừng lại hít một hơi sâu rồi nói tiếp. Mình đã cứ sống như vậy cho đến khi học năm lớp 12, bắt đầu đi làm thêm có tiền rồi thì mình dọn ra ngoài ở, cũng không có học tiếp. mà chỉ đi làm thôi. Đi làm được 3 năm thì mình có quen với một cậu ấm nhà giàu. Mọi rồi là bị nhà bên kia phản đối, nhưng vì mình lỡ dính bầu rồi. Công thêm việc bà nội của anh ấy đang mong có cháu đích tôn để nối dõi, nên đám cưới của chúng mình được tổ chức ngay sau đó. Mình bầu được 4 tháng thì không may bị sảy. Trong lúc mình đang đau khổ tuyệt vọng như thế thì cả nhà chồng không có ai thèm quan tâm. Mình sống ở bên đó một thời gian thì mình phát hiện ra chồng có nhân tình ở ngoài. Khi ấy mình nhận ra, mọi sự chịu đựng của mình đều là vô nghĩa nên đã quyết định ly hôn để giải thoát cho cả hai. Ly hôn xong thì mình cảm thấy chán ghét mọi thứ ở đó nên đã quyết định ra lại miền Bắc để bắt đầu cuộc sống mới. Là trước vô tình gặp cậu ở cô nhi viện, mình đã rất bất ngờ. Rồi vì mình không muốn bị xem thường nên mình đã bịa ra câu chuyện sắp cùng nhà chồng sang Mỹ định cư. Nghe cho nó sang ấy mà. Cũng có nghĩ là cả hai chẳng gặp lại nữa. Cậu bị ngốc à? Sao lại nghĩ xấu cho mình như thế Mình có phải là kiểu người nhìn hoàn cảnh Đó mà đánh giá người khác Tại vì mình nghĩ Cái xã hội này Họ chỉ nhìn địa vị Để đưa ra cách cư xử với mình thôi Tôi nhìn tiên mà cảm thấy thương quá Không biết xã hội ngoài kia đã vùi dập cậu ấy thế nào Để cậu ấy có một cách suy nghĩ như vậy Tôi lặng người một hồi lâu Rồi lên tiếng hỏi tiên Bây giờ cậu làm gì Thu nhập ổn chứ Cũng tảm Mình làm nhân viên bán hàng cho siêu thị Vinmark Sau khi xác minh lại địa chỉ chỗ làm của Tiên, tôi chắc chắn người hôm tôi nhìn thấy ở chỗ đèn xanh đèn đỏ trước kia chính là Tiên. Và đoạn đường tôi đi ngày hôm đó và địa chỉ chỗ Tiên làm là gần nhau. Đứng bên đường, tôi định bắt taxi để trở về nhà sau cuộc nói chuyện với Tiên, nhưng mà chả hiểu sao, bản thân lại cứ lặng lẽ đứng tại chỗ mà nhìn dòng người, dòng xe cộ tấp nập trước mặt. Có phải cuộc sống này xô bồ và bon chen quá? Rồi khi mà xung quanh tôi những người có hoàn cảnh bất hạnh và éo le quá. Không khó để nhận ra là cả Tiên và Quỳnh Mai, người bạn người em thân thiết của tôi đều có số phận khá là giống nhau, khi mà cả hai đứa đều mang thai rồi mới được gả vào gia đình giàu có, nhưng thứ lại bị sẩy và sau đó thì đều ly hôn chồng. Trong khi mọi thứ tôi đều nhìn nhận ở bề nổi thôi, không biết là thực tế sâu bên trong họ còn phải chịu đựng những uỷ khuất gì nữa. Đang đứng suy nghĩ với nét mặt thẫn thờ, Thì bất ngờ tôi cảm nhận được bàn tay của ai đó chạm lên tay của mình Tôi vội đưa mắt nhìn xuống Thì phát hiện ra một bé gái Cỡ tầm 4-5 tuổi Đang ngước mắt lên nhìn mình Cùng nụ cười tươi sạng sỡ Lộ rõ một bên má lúng đồng tiền nhìn siêu cú te Tay còn lại đang ôm một bé thú nhồi bông hình con thỏ màu trắng Bài nhiều sự dễ thương bày ra trước mắt Khiến tôi quên mất luôn ý định Rút tay ra khỏi bàn tay nhỏ bé của cô nhóc Thay vào đó là hành động từ tốn ngồi xuống thấp Nhỏ nhẹ hỏi đứa trẻ Xin chào. Sao con lại nắm tay của cô thế? Chúng ta quen nhau sao? Đưa bé, giật đầu nhìn tôi chứ không có lên tiếng trả lời. Lúc này tôi định hỏi xem tên của bé là gì thì bất ngờ, bé kéo mạnh tay mình ra khỏi tay của tôi rồi cứ thế chạy xuống đường. Thấy vậy tôi định đưa mắt nhìn theo. Đúng lúc có một chiếc xe bán tải đang ở gần đó lao đến. Chứng kiến cảnh này tôi không nghĩ được gì cả, bước xuống đường, chạy nhanh lại chỗ bé gái rồi bế bé, bé con lên. Bỗng có bàn tay của ai đó nắm chặt cổ tay của tôi, kéo mạnh tôi về phía họ. Sự bất ngờ cùng một chút vội vàng khiến tôi bị ngã nhào ra đất. Bên cạnh còn truyền đến những âm thanh ma sát cực mạnh, dự bánh xe xuống đường. Khi tôi kinh hãi nắm chặt nhất lại, tiếp đó là tiếng chửi lớn. Con kia mày điên à? Sao tự dưng lại lao ra giữa đầu xe thế? Đúng là hãm mà. Tôi mở mắt ra, còn chưa kịp nhìn xem ai vừa chửi mình thì cửa kính xe gần đó đã được kéo lên và lăn bánh rời đi luôn. Tôi chống tay xuống đất để ngồi dậy, mặt khẽ nhăn vì cảm giác đau ở khuỷu tay phải. Một giọng nam trầm vang lên. "Cậu không sao chứ?" Tôi quay sang nhìn về phía chủ nhân của giọng nói ấy, thì thấy anh ta cũng đang từ từ ngồi dậy. Nếu mà tôi đoán không lầm, thì anh ta là người kéo tay của tôi vào xong để tránh bị xe đâm trúng. Sau đó thì cả hai bị ngã ra thịt phải. Tôi lắc đầu đáp. "Không, tôi không sao mà." Trả lời anh ta xong, Tôi đưa mắt nhìn quanh rồi nhìn cả xuống con đường trước mắt mà không thấy bé gái đâu cả. Tôi vừa hỏi người đàn ông bên cạnh. Này anh ơi, anh có thấy một bé gái tầm 4-5 tuổi ở đây không? Không, không có bé gái nào ở đây cả. Ngày xong tôi tròn xe mắt nhìn anh ta. Ánh mắt kiểu là không tin, cũng chút bực mình vì nghĩ anh ta đang đùa giỡn với mình sao. Rõ là tôi còn vừa nói chuyện với đứa bé ấy cơ mà. Tôi đứng dậy, đưa mắt nhìn sang một lần nữa xem có thấy bé gái đâu không. Cô vẫn ổn chứ, cô định tìm ai? Thì là một bé gái tầm 4-5 tuổi vừa ở đây nè. Bé đó đang đứng cạnh tôi thì bất ngờ chạy xuống đường, tôi vừa phải lao ra ôm lấy con bé về lại đây mà. Anh nhìn tôi hoang mang. Cô bị nhầm lẫn gì không? Hồi nãy tôi cũng đứng ở gần đây thôi, nhưng tôi có thấy cô đứng với đứa bé nào đâu. Ý là tôi bịa chuyện ấy hả? Đứa bé ấy sợ rằng là đứng cùng với tôi cơ mà, còn nắm tay tôi nữa. Tôi nổi nóng thật sự. Vì anh ta có vẻ là không chịu tin những gì tôi nói Trước sự mất bình tĩnh của tôi Anh ta vẫn tỏ ra rất bình tĩnh Vậy cô thử nhìn xem Đứa trẻ đó đang ở đâu Còn nếu như đứa bé đó bị xe đâm trúng Thì vết tích đâu Sao lại chỉ có một mình cô nhìn thấy Còn tôi thì không Liệu có chắc đứa trẻ có nhìn thấy cô Là người thật hay là hồn ma Hoặc cũng chỉ là có thể do cô ảo tưởng ra Dứt lời người đó nhặt chiếc túi Đang nằm ở dưới đất Của mình lên tay Rồi xoay người ra đi luôn lúc đi, bước chân của anh ta lại còn đi kiểu tập tễnh nữa cơ. Tôi nhận ra là mình có hơi quá đáng trong lời nói nên vội nói lớn. "Chân của anh ổn chứ? Có cần đi bệnh viện không?" Anh ta đưa tay lên lắc bấy cái để ám chỉ là không cần, rồi bước tiếp mà không ngoảnh đầu lại. Tôi đứng tại chỗ, nghĩ lại những gì anh ta nói, liệu có phải là tôi vừa gặp ma? Chứ một đứa trẻ như vậy chạy qua đường, không thể nào mà anh ta lại không nhìn thấy. Đi đến đây thôi mà tôi khẽ rùng mình, sợ hết cả ra gà lên. Bố đưa tay ra vẫy lấy một chiếc taxi rồi nhanh chóng ngồi vào xe, "Bờ giờ đi luôn, chứ mà đứng sợ đứng lâu ở đây tôi ngất xỉu ra mất." Ngồi trong chiếc xe, mẹ tôi còn liên tục lẩm bẩm, "Con ơi, chúng ta vốn không quen không biết, nên con đừng đi theo cô nhé. Mà con sớm việc siêu thoát nha." Chiều hôm đó tôi qua nhà bố Phúc chơi một lúc, dạo này bố tôi ít lên công ty hơn trước, bởi vì mọi việc có anh Tân xử lý gần hết. Rồi mấy cậu chơi cảnh trước nhà cũng được bố tôi chăm sóc. tiết tót nhiều hơn. Bác Lê còn bảo với tôi là dạo này bố phụ nhận chăm sóc cho vườn sau ở sau nhà luôn rồi. Vừa thấy tôi, bố tôi đã hỏi, "Con đi công tác về chưa con?" Tôi nhìn bố, bộ làm dỗi. "Eo ơi, thế con gái lâu ngày quay chơi, bố chẳng hỏi con gì rạc gì cả, lại hỏi về chồng con sao?" Tất nhiên là phải quan tâm tới con rể chứ. Ờ. Bởi vì con rể đang phải chăm chỉ làm việc để cho con gái của bố một cuộc sống tốt nhất mà. Nghe bố nói câu này xong thì quả thật là tôi không dám thắc mắc hay ý kiến gì luôn, tại vì nó đúng quá mà. Tôi định kể cho bố nghe chuyện bản thân bị một vòng trêu vào sáng nay, nhưng mà sợ bố lo nên thôi. Dự định của tôi chỉ là quay chơi ở lại ăn tối xong thì về lại nhà chồng, nhưng mà lúc ăn tối xong, mọi người trong nhà lại bảo ngủ lại đây một tối đi. Nghe xong tôi thấy cũng hợp lý, gọi điện về cho mẹ của chồng, xin phép ngủ lại bên này. Khi tôi đang ngồi ở phòng khách xem tivi với mọi người thì nhận được cuộc gọi đến của Sơn. Tôi thấy hơi lạ nhưng mà tôi vẫn ấn nghe. Alo, chị à, em Sơn đây. Ừ có chuyện gì thế? Nói xong tôi đứng lên đi ra ngoài để nghe tiện nghe máy, chứ tiếng tivi ở trong hơi ồn nên sợ nghe không rõ. Bình thường chị cũng có thân nói chuyện nhiều với Quỳnh Mai không ạ? Ờ cũng có, sao lại hỏi tôi chuyện này? Em muốn gặp trực tiếp chị. để sẽ nói chuyện được không ạ? Chị nói qua điện thoại sợ là không tiện. Qua cách nói của Sơn, tôi cảm nhận được gì đó quan trọng và nguy cấp lắm nên gật đầu đồng ý luôn. Cũng được. Chị đang ở nhà à, để em qua. Tôi đang ở bên nhà bố Phúc, chứ không phải là ở bên nhà chồng. Chị nhắn địa chỉ đi, em qua ngay bây giờ đây. Ừ, tôi biết rồi. 20 phút sau Sơn gọi điện, báo là đang ở trước cửa nhà tôi, bảo tôi ra đi. Nghe cuộc điện thoại cậu ấy xong, Tôi quay sang bảo với bố Là sang ngoài gặp bạn một lát rồi về Ra tới nơi Sơn hạ cửa kính xe ô tô của mình xuống Nhìn tôi nói Lên xe đi chị Ừm Ngồi vào xe tôi nôn nóng quá Thì liền quay sang hỏi cậu ấy ngay Nói đi Cậu có chuyện gì cần nói với tôi hả Dạ Nhìn sắc mặt của Sơn lúc này Có vẻ như là đang lo sợ điều gì thì phải Hơi thở có phần không ổn định Nhìn trước ngó sau Để đảm bảo nếu không có ai ở đây nữa Thì cậu ấy mới lên tiếng sau đám tang của em gái em, em rất hay mơ thấy con bé, lúc nào cũng thấy con bé ngồi khóc lóc nhìn thảm thương lắm, miệng liên tục kêu chết oan, chết oan. Em tiến lại hỏi thì con bé không nói gì, xung quanh thì lại luôn có tiếng cười khúc khích của trẻ con. Thật hay hả? Chẳng lập ra vụ tai nạn của con bé có gì đó uẩn khúc nên mới thế. Cô bảo với bên công an điều tra lại xem. Vâng, em cũng hỏi lại bên công an rồi, nhưng họ bảo là chắc chắn lỗi là con bé đi sai làn đường. còn có cả camera ghi lại được nên không thể sai. Rồi sao? Chợt lại liên quan đến Quỳnh Mai mà lúc nói chuyện qua điện thoại cũng nhắc đến con bé sao? Hồi xong tôi bắt đầu bồn chồn, lo sợ một thứ gì đó không rõ. Khi tôi đan chặt hai tay vào nhau, đặt trước đùi của mình, chờ đợi câu trả lời từ Sơn. Tối qua dì em có gọi và báo là được bà bạn chơi cùng trong nhóm tập yoga, mà trông một thầy cao tay lắm. Dì bảo là nếu con bé Nga chất oan ức quá, thì cứ nhớ thầy ấy, gọi hồn nó lên để hỏi cho ra nhẽ. Chứ mà để lâu như vậy, không tốt cho cả người đã mất và người còn sống. Thế cậu đi gặp thầy cao tay ấy chưa? Dạ rồi. Em đi về gì từ sáng sớm mà đến tận chiều thầy ấy mới mở cửa tiếp đón. Thầy ấy bảo sao? Sơn khẽ thở dài, ánh mắt đượm buồn cùng với mặt mệt mỏi trông thấy. Em vừa bước vào thì đã lắc đầu cùng cái chép miệng mà bảo, oan nghiệt, đúng là oan nghiệt đây mà. Là sao sao thầy nói như vậy? Thầy bảo rằng nhà nặng âm khí, không nhanh tìm chỗ thất nút để mở cửa nút thì chuẩn bị có thêm cái tang nữa. Giờ thầy còn bảo là bé Khải mới chết là chết oan đó, chưa số của nó chưa đến lúc phải chết đâu. Tôi ngồi nghe mà nổi hết cả da gà lên, cả người tự dưng lạnh đến mức run lên. Giờ vẫn tiếp tục nói. Em nghe thầy nói xong thì lập tức quỳ xuống, xin thầy giúp đỡ, chứ bản thân thật sự là bất lực. Thầy thấy vậy thì khẽ thở dài sẽ nói là, toàn người nhàm lại hại nhau. Thầy bảo là nhà em có người đã đã thỉnh bùa linh về nuôi, bùa cụ Ma Thông, con quỷ nhi này rất nghịch ngợm, gây gớm, nó còn đang định kéo theo thêm mấy người xuống chơi cùng với nó nữa đấy. Ngay từ đây, tôi sợ đến mức hai hàm răng vô thức va đập vào nhau luôn. Tại vì trước kia tôi từng đọc được mọi thứ liên quan đến bữa linh nhi này rồi, nó rất đáng sợ. thầy ấy còn gọi hồn của con Nga lên để em nói chuyện cùng. Con bé nhập vào người của dì em rồi khóc lóc quá trời, miệng thì liên tục kêu oan. Con bé khóc nước lên rồi lao lại ôm chặt lấy em, nó nói nó khổ lắm, nó đau lắm, nó sợ nữa. Cứ đến đây thì những giọt nước mắt đã rơi xuống má của Sơn, chắc là cậu ấy cũng đang đau lòng lắm đây. Tôi đưa tay mạo vỗ nhẹ lên vai của Sơn, cậu ấy vội gạt đi những giọt lệ trên má mà tiếp tục kể. Thầy còn bảo với em là người đang nuôi giữ con quỷ nhi này cũng không được yên thân với nó đâu. Có phải người đang nuôi con quỷ nhi đó là là Quỷ Mai có phải không? Thầy không có nói ra cụ thể mà chỉ nhấn mạnh việc là người trong nhà làm thôi, chứ không phải là người ngoài. Và nếu được thì nên đưa người đó đến đây là tốt nhất. Em cũng cho người qua điều tra chỗ lần trước Quỷ Mai dẫn em đến xem và làm lễ thì phát hiện ra, đó chỉ là một bà thầy dởm chuyên lừa người. Em cho thêm chút tiền thì bà ta liền khai ra Chính người nữ đi cùng với em đã thuê bà ta nói những điều đó. Những gì Sơn nói ra khiến tôi thoáng chốc bị cứng đờ cả người, bởi lẽ cái tin này sốc quá. Con bé sao có thể làm tới bước đường này được cơ chứ? Và nếu quả thật là Quỳnh Mai đã làm chuyện đó, thì khác nào con bé đã gián tiếp giết người. Suy sụp quá đi, từ trước tới nay Quỳnh Mai trong mắt tôi luôn là con bé lương thiện, tốt bụng và cũng rất vô tư, sao có thể làm ra những chuyện độc ác như vậy được chứ? Không khí trong xe chìm trong sự tĩnh lặng một lúc lâu. Cả tôi và Sơn đều đang chết lặng trước sự thật kinh hoàng này. Giờ phải làm sao? Phải làm sao với Quỳnh Mai đây? Phải nói chuyện với cô ấy thôi chị ạ. Sức khỏe của mẹ em cũng đang héo mòn dần rồi. Nếu cô ấy không chịu dừng lại thì mọi chuyện chắc chắn sẽ còn kinh khủng hơn nữa. Nói tới đây thì cả tôi và Sơn đều rơi vào trạng thái trầm tư, không ai muốn nói với ai câu nào. Lúc sau tôi còn lên tiếng phá tan đi sự u ám bao quanh hai đứa. Tôi sẽ tìm gặp và cố gắng xác nhận lại mọi chuyện với Quỳnh Mai. Bước xuống xe của Sơn, tôi từng bước đi đầy mệt mỏi vào nhà. Bố Phúc đang ngồi phòng khách thấy tôi đi vào thì liền hỏi: "Về rồi hả con? Dạ con về rồi. Sao mà con không được tốt lắm đâu? Có chuyện gì không ổn sao?" Tôi nhìn bố cố nở ra một nụ cười tươi. "Dạ không có gì đâu ạ, chắc là con buồn ngủ quá thôi." Ờ tứ thì lên phòng ngủ nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai còn dậy sớm đi tập thể dục với bố. Dạ vâng ạ. Lên đến phòng, việc đầu tiên mà tôi làm là gọi điện cho Quỳnh Mai để hẹn gặp. Trước lúc tắt máy tôi có hỏi Quỳnh Mai một câu. Quỳnh Mai, em có thương chị không? Con bé trả lời nhanh lắm, mà rằng, có ạ. Chị biết rồi, em nghỉ ngơi sớm đi nha. Đêm đó tôi chỉ vừa chìm vào giấc ngủ sau bao suy tư thì tiếng khóc nức nở của trẻ nhỏ lại vang lên bên tai. Những màn khói dày đặc trước mặt tôi dần tan ra, để hiện lên một bé gái, tay ôm con thú nhồi bông hình con thỏ. Đứa trẻ đó vừa khóc vừa nhìn về phía tôi rồi nói: "Cô ơi cô, con bị một bác người lớn đánh đau lắm, cô qua với con đi." Tôi nhìn vào mắt của bé gái ấy mà có cảm giác như mình đang bị thôi miên vậy đó, chân nhấc lên và cứ thế bước gần về phía đứa trẻ đó. Khi mà chỉ còn hai bước nữa là đến, thì một giọng nữ vang vẳng bên tai của tôi. "Tránh xa nó ra." tránh ra. Lời nói này như một hồi chuông làm thức tỉnh con người tôi, tôi vội giật lùi lại mà đứng cách xa đứa trẻ đó. "Côi cô đừng đi, cô đừng đi." Bỏ ngoài tai những tiếng kêu la đó thì tôi đã giữ cho mình một khoảng cách khá xa. Đứa trẻ đó thấy vậy thì liền im lặng nhìn tôi cười, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh nhanh chóng biến mất, thay vào đó là hai hốc mắt đen sì cùng với nụ cười man dở. Chứng kiến cảnh này, khiến tôi hoảng sợ mà ngồi bật dậy, những thứ xung quanh khiến tôi nhận ra mình lại gặp ác mộng nữa rồi. Con mà con thú nhồi bông đó, hình như là tôi thấy nó ở đâu giờ thì phải. À tôi nhớ ra rồi, cái lần mà Quỳnh Mai đi du lịch về, lúc tôi qua phòng con bé lấy quà thì có thấy một con thú nhồi bông hình con thỏ, y hệt như trong giấc mơ luôn. Vậy thì đứa bé sáng nay đều nói do con quỷ nhi đó làm sao. Sau giấc mơ gặp bé gái đó, tôi nằm thao thức một lúc lâu mới ngủ lại được, một phần là soi sợ, một phần là bản thân cứ lo lắng bồn chồn thế nào ấy. Sáng hôm sau tôi xuống nhà, thấy bố đi chạy thể dục ở ngoài về. Vừa thấy tôi, bố liền hỏi: "Dậy rồi đấy hả con?" "Dạ." Xong qua bố bảo là sáng nay bố gọi con đi tập thể dục cùng cơ mà. Thế giờ đi một mình là sao? Chẳng gọi con gì cả. "Đâu có đâu. Lúc 5 rưỡi sáng bố có qua phòng con gõ cửa mấy lần mà không thấy con phản hồi gì cả. Đó là con vẫn ngủ nên bố đi một mình." "Vậy ạ? Sao con không nghe thấy gì nhỉ?" Bố Phúc mỉm cười nhìn tôi. Cùng lúc này bác Lê từ trong phòng bếp đi ra Dục hai bố con tôi vào ăn sáng Sáng nay bác Lê cho chúng tôi ăn phở bò Một món ăn sáng mà nhà tôi ai cũng thích Ngồi xuống bàn tôi hỏi bố Anh Tân vẫn còn ngủ hả bố Không Giờ này nó hay lên phòng ghim tử sớm Tập bỏ đó xong thì qua công ty đi làm luôn À thì ra là vậy Thay ngay có người yêu cho bố Cái này thì bố cũng chịu Cũng chưa thấy anh con nói gì Bố không được thờ ô như vậy đâu vừa có tác động nhiều vào, không là anh ấy suốt ngày chỉ biết có công việc thôi đấy. Rồi từ đây, Bắc Lê bưng đến hai bát phở cho hai bố con tôi, một bát không hành là của bố tôi, còn bát nhiều hành là của tôi. Khi mà tôi đang vắt quần áo cho vào vắt quất cho vào bát thì bố bảo tôi. Con cho nhiều thế, chua đấy. Không sao đâu ạ, con thích ăn chua bố ạ. Bắc Lê đứng gần đó, nghe thấy vậy liền bảo, "Này, bác bảo. Cô phải là cháu có bầu rồi không?" Chí bác nhìn qua từ qua đến giờ, sắc mặt xanh xao, môi thịt nhợt nhạt, cộng thêm việc thích ăn chua, có khi còn là có bầu thật đó. Tôi nhìn bác Lê rồi quay qua nhìn bố, không biết từ lúc nào mà ánh mắt của bố nhìn tôi đã ánh lên vẻ háo hức mong chờ. Nhìn vào bố của bây giờ, khiến tôi nhớ lại bản thân của nhiều ngày trước, cứ nghĩ là mình có thai rồi đi mua hẳn năm que thử thai về. Để rồi kết quả cuối cùng là cả năm cái đều chỉ hiện đúng một vạch. Tôi sợ mọi người hy vọng Rồi lại thất vọng giống mình Đến lắc đầu đáp Không, không có đâu à Dạo này con thức khuya nhiều Nên sắc mặt của con có hơi nhật nhạt thôi Còn ăn chua thì con vẫn hay ăn chua như thế này mà Ừ, chú ý sức khỏe nha con Thức khuya nhiều không có tốt đâu Dạ vâng Chắc tại không có quân ở nhà Nên mới khó chịu khó ngủ đây mà Nghe xong tôi chỉ biết cười Chứ không biết nói gì Tự dưng thấy nhớ quân ghê Mặc dù là ngày nào cũng gọi điện nhìn mặt nhau rồi Nhưng vì không được ôm hay là hít hà chút mùi hương thân quen của anh, khiến tôi thấy nhớ anh da diết kiểu gì, rất khó diễn tả. Ăn sáng xong tôi lên phòng sửa soạn một chút, rồi qua chỗ của Quỷ Mai. Lúc đi xuống dưới nhà, bố tôi hỏi tôi đi đâu thế để bố chở. Nhưng tôi bảo là tôi gọi taxi đi rồi nên không cần bố đưa đi. Ngồi lên xe taxi, trong tôi bắt đầu dậy lên sự lo lắng bồn chồn. Không biết lát nữa có phải nói gì với Quỷ Mai đây, phải khuyên ngăn con bé thế nào đây? Và điều quan trọng nhất Khiến tôi hoang mang Chính là việc tôi nhận ra Sau một đêm mình không hiểu gì về con bé cả Sự hồn nhiên và vô tư mà tôi cảm nhận được từ con bé Khiến tôi sợ hãi Liệu đó có đúng là con người thật hay không Hay chỉ là lớp mặt nạ Quỳnh Mai tự tạo ra Xây dừng trước cửa tiệm neo Tôi vừa lấy tiền trong ví của mình ra Thanh toán cho chú tài xế xong Đang định đẩy cửa bước ra Thì thấy qua ô cửa kính ô tô Lênh ảnh Quỳnh Mai kéo tay một người phụ nữ đi ra khỏi quán Để khiến tôi bất ngờ Không chỉ dừng lại ở hành động của Quỷ Mai, mà còn là người đang bị kéo đi, kéo lại chính là Tiên. Thấy là, nên tôi chưa có mở cái cửa xe xuống ngay, vẫn đứng lặng lẽ quan sát trong sự hồi hộp đến khó tin. Quỷ Mai cứ thế kéo Tiên đi vào trong con hẻm gần đó. Tôi thấy vậy, cũng nhanh chóng bước xuống xe rồi bám theo. Cái lúc mà tôi đi đến đầu con hẻm, đang định bước vào bên trong, thì chợt nhìn ra Quỷ Mai và Tiên đang đứng rất gần ở đấy. Tôi vội bước nép mình vào bức tường ngay cạnh để nghe ngóng. Giọng Quỳnh Mai bắt đầu chuyển đến tay của tôi Nói đi Cô lại muốn gì nữa hả Tiền tôi đang cần gấp 200 triệu Cô bị điên à Cô nghĩ tôi là ngân hàng phúc lợi của cô hay sao Mà cứ hết tiền này đến đòi thế này Đừng thấy con này Hiền mà bắt nạt nhá Giọng nói của tiên cất lên nghe khá là hủng hổ Thế thì tôi nói ra tất cả Tôi sẽ hẹn gặp anh Trúc Để nói ra việc cô thuê tôi giả vượt là tiên để lừa cô ấy Thôi tôi nói dối việc sợi dây chuyền Khi đã mất Mà tên nghe đến đây liền biến sắc, đôi mắt vốn dịu hiền thường thấy, bỗng chốc trở nên dữ tợn. "Tại sao? Tại sao cô lại biết sự dây chuyền đó vẫn còn? Tôi chưa từng kể cho cô nghe chuyện đó cơ mà." <cười> "Đoán thôi, nói chung là hiện giờ tôi biết tất cả bí mật của cô rồi. Thế nên mau giao tiền ở đây đi, nếu không thì đừng có mong cái miệng này ngoan ngoãn giữ im lặng đâu." Quỷ Mai nhìn Tiên, khẽ nhếch mép một nụ cười khinh bỉ. "Thế cô thử nghĩ mà xem, nếu cô dám nói ra sự thật này, Tỉ lệ con giữ được tính mạng không? Hay là đó cũng sẽ là cái ngày mà cô về thế giới bên kia luôn. Được trước lời hăm dọa chắc nịch của Quỷ Mai, Tiên bắt đầu sợ hãi mà nói không liền mạch. "Cô, cô độc ác tới mức đấy sao? <cười> Đến thỉnh bùa linh nhi về để làm những người mình ghét biến mất tôi còn làm được, huống chi là làm cho cô biến mất." Tiên nghe xong liền quỳ gối trước mặt của Quỷ Mai, hai tay chấp lại mà van xin mếu máo nói. Thì thật là tôi cũng không muốn lần nào hết tiền cũng đến tìm cô đâu. Nhưng mà chồng của tôi cờ bạc, nó lại mới vay tiền của bọn trên cho vay nặng lãi, nên giờ chúng nó cứ suốt ngày đến nhà đập phá. Thế thì kệ cô chứ, có một lần sẽ có lần hai, nên tự mình giải quyết đi." Dứt lời, Quỳnh Mai cứ vậy mà rời đi luôn. Tôi nghe được tiếng bước chân đang đi đến gần mình, thì vội chạy vào trong cái xó quần áo ngay gần chỗ mình đứng để không bị phát hiện ra. Khi mà tôi còn đang đứng như kẻ mất hồn, thì bạn nhân viên của shop đó đi lại hỏi tôi. "Chào chị, em mời chị vào xem đồ." Tôi ngơ ngác đưa mắt nhìn bạn nhân viên. "Hả? Em mời chị vào xem đồ?" "Không không cần đâu, mình đi nhầm bạn ạ." Tôi quay người nhìn qua lớp cửa kính để xác định không có hai người kia ở ngoài thì bản thân mới từ từ đẩy cửa đi ra. Những bước đi đầy nặng nhọc cùng cái tâm trạng rối bời cứ thế mà đưa tôi bước gần đến tiệm neo của Quỳnh Mai, nhưng giờ không biết là sẽ phải làm gì, đối diện với quỷ mai ra xa sao nên tôi lại lặng lẽ chuyển hướng mà đi lên một chiếc taxi đang đậu ở gần đó. Tài xế quay qua hỏi tôi. "Cô muốn đi đâu?" "Dạ bác cứ lái đi, đi đâu cũng được ạ." Bà tài xế nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khó hiểu rồi lên tiếng. "Là sao? Tôi không có đi đâu nữa không có địa chỉ cụ thể, cô xuống mà tìm xe khác đi." "Dạ thứ thiệt bác cho cháu đi một vòng Hồ Tây đi ạ." "Được rồi, Chiếc xe lăn bánh rời đi, mà tôi không hề hay biết, An đã thầm quan sát tôi từ nãy tới giờ. Người đó còn nhìn theo chiếc xe taxi tôi đang ngồi bên trong, mà nở ra một nụ cười đầy bí hiểm. Ngồi trên xe, tôi nhớ lại tất cả những gì mà mình vừa nghe được. Quỷ Mai? À không, phải gọi người đó là tiên mới đúng. Rốt cuộc thì cô ta làm những chuyện đó để làm cái gì? Còn sợ di chuyển nữa, tại sao lại phải nói với tôi là nó đã mất? Không lẽ tiên không muốn tôi tìm lại được người thân của mình hay sao? Sao lại trêu đùa với cảm xúc của tôi như vậy chứ? Vui lắm sao? Tôi đã nghĩ và nghĩ rất nhiều nhưng không thể tìm ra được câu trả lời. Quá mệt mỏi, khi tôi tựa đầu vào sau rồi từ từ nhắm mắt lại. Rõ là bản thân chẳng làm gì sai, thôi mà tôi lại cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với Tiên. Hẳn nói rõ hơn là sợ hãi và đối diện với con người thật của cô ta. Thoáng chốc tôi ngồi lên chiếc xe đi hết một vòng hồ, mà tài xế cho xe dừng lại rồi quay ra nhìn tôi. Này cô ơi đi hết một vòng hồ rồi đó Cô muốn đi thêm nữa không Dạ không cần đâu ạ Hay bao nhiêu tớ chưa cháu gửi tiền Thanh toán tiền xong tôi liền bước xuống xe Với hai chỗ gần đó có cái ghế đá Tôi đi lại ngồi xuống đấy luôn Lặng lẽ nhìn cơn sóng đánh vào bờ Mặt hồ dập dành chứ không có phẳng lặng Có lẽ đó cũng đang là tâm trạng của tôi lúc này Tôi đã ngồi chỉ để ngắm nhìn mặt hồ Gần hai tiếng Nhưng vì cái bụng quá đói đang đánh trống biểu tình Khiến tôi buộc phải đứng lên ra về về tới nhà, tôi ngồi ăn trưa cùng với mẹ chồng xong rồi đi lên phòng. Nhớ lời mẹ Hoa từng dạy tôi, không được giải quyết mọi chuyện trong lúc bản thân đang mất bình tĩnh, vì sợ lúc đó không đủ sáng suốt để mà giải quyết vấn đề. Nhưng mà mẹ ơi, sao con bình tĩnh làm sao được? Nhưng con lại cảm thấy mình không thể sáng suốt để giải quyết mọi việc đang diễn ra. Bỗng điện thoại bên cạnh tôi đổ chuông, thấy là Quân gọi về, là tôi phải hít thở sâu, cố gắng để bản thân bình thường nhất có thể rồi mới ấn chấp nhận cuộc trò chuyện. Lúc này màn hình điện thoại hiển thị khuôn mặt đẹp trai của Quân, cùng chiếc áo choàng tắm đang mặc trên người trông cực kỳ quyến rũ. "Em đang làm gì vậy?" "Đang ngồi chơi thôi ạ, thầy mới tắm xong sao?" "Ừm, hôm nay công việc hơi nhiều nên bây giờ mới xong việc." "Giả, thầy của em hình như ở bên đó thì phải đấy, thầy béo ra đó." "Thế hả? Chắc lưỡi vận động nên mới béo đấy." Nói câu này ra, ánh mắt của Quân nhìn tôi đầy ẩn ý, khiến mà tôi cứ ngu ngơ ngơ trà hiểu gì rồi đáp lại. để làm việc cả ngày, ra sáng tập thể dục, các thứ rồi còn gì. Sao bạn nói là lợi vận động chứ? Ngốc à, không được vận động với em nên nó mới bị béo đó. Cái thể này cứ suốt ngày trêu em thôi. Đâu có đâu. Em nói anh béo nên anh mới bày lý do ấy mà. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện, thu hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh